1.3 Tiết tiếng Anh ngày hôm sau, chắc Yến và Tiểu Dư đến lớp thật sớm, chiếm 3 chỗ hàng ghế cuối cùng. Gần tới giờ học, các bạn lục tục tiến vào lớp. Chắc Yến mở mắt thật to, nhìn chằm chằm cửa lớp. Cứ có một nam sinh vào là hỏi Tiểu Dư, có phải người này không? Có phải cậu ấy không? Phải không phải không? Chắc Yến hỏi đến mức Tiểu Dư chỉ muốn bóp chết cô. Tiểu Dư bực tức quát lên, ngậm nam hiện vừa lại. Cậu là máy đọc à? Trương nhất địch vào thì tớ sẽ báo cậu biết Đừng có người nào vào là lại hỏi Cậu có thấy phiền phức không? Chắc Yến chớp trước, trước mắt Nhìn ra cửa rồi lại quay sang nhìn Tiểu Dư Rồi lại nhìn ra cửa Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Dư Nhìn qua nhìn lại Không nói gì cả Đầu lắc tới lui như đánh trống bỏi vậy Tiểu Dư càng điên tiết hơn Cậu quay cái gì? Cổ cậu có trục xoay à? Chắc Yến vẫn nhìn cửa xong nhìn cô Trước mắt, hỏi, là người kia à Có phải không, phải không, phải không Tiểu dư lập tức xuất hiện đầy vạch đen trên mặt Cô điên cuồng bóp cổ chắc yến Lắc lắc liên tục, cho cậu làm máy đọc này Cho cậu làm máy đọc này Tớ bóp chết cái máy đọc này Tớ bóp chết cái máy đọc này Chắc yến vừa trở trắng mắt thè lưỡi ra Vừa chống cự để lên tiếng Hụ, cậu đừng kích động thế Cậu xem, cậu kích động đến mức tự biến thành cái máy đọc luôn rồi. Khụ. Trác Yến ra sức kéo móng vuốt giữ âm bạch quốc trào của tiểu dư gia, chỉ nam sinh vừa vào lớp, vừa ho vừa hỏi. Khụ, thì người kia thì sao? Tiểu dư đang định chồm đến thì bỗng quay ngoắt lại, nhìn cửa lớp rồi lại nhìn Trác Yến, cơn giận bỗng chốc biến mất hẳn, uốn quýt, nhanh lên nhanh lên, chính là anh ấy chính là anh ấy, đừng để anh ấy chạy. Mau đi. Chắc Yến vừa lườm nguyết vừa than thở, đù không có đạo đức, còn nói tớ là máy đọc, cậu mà đọc đi đọc lại thì chẳng ai tranh được với cậu. Kết quả là cô bị Tiểu Dư đạp một cái thật mạnh lên chân dưới gầm bàn. Chắc Yến mồ hôi mồ kê đứng lên, tiến đến cửa, đến gần Trương Nhất Địch. Đứng chặn lối đi, cô cười tươi, ngồng mình lên, chào Trương Nhất Địch đang định lách người đi qua, hi. Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô. Vẻ mặt cậu rất hoang mang, ánh mắt lại có nội dung muốn hỏi, bạn là ai? Chắc Yến cố gắng cười đến mức đau cả cơ mặt, nhưng vẫn lý trí giữ cho khóe môi nhét lên. Hi, chào bạn, cái đó, thực ấy, chúng ta đã từng gặp nhau. Vẻ hoang mang trên gương mặt trương nhất địch càng lộ trên gương mặt, ngay cả lông mày cũng bắt đầu nhớn lên. Thấy anh nhớn mày, chắc Yến thầm nghĩ, hừ, mắt cậu ta đúng là hơi giống châu nhuận phát, sáng dực. Giống như bên trong có trồng loại hoa đào màu hồng khiến lòng người rối loạn ấy Một đôi mắt quyến rũ như thế, cho dù liếc hờ hững ai đó, cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lung tung rồi Xin lỗi, tôi không nhớ ra đã gặp bạn ở đâu Giọng anh lãnh đạm, rất lịch sự nhưng rất có vẻ xa cách Chắc Yến tính toán trong bụng, tám phần thì đây gọi bệnh ngôi sao rồi Cô cũng học theo kiểu của anh, cố gắng tỏ ra lịch sự như anh, nhớ mày nhắc anh À, à ừ, cậu có còn nhớ không? Có một giỏ táo, chuyển sách, hộp giấy, Fusey, hàng cao cấp. Cô nói hết những từ quan trọng ra cho anh nghe. Lần này chắc anh nghĩ ra rồi chứ? Bạn Trương nhíu mày, rồi bỗng cười. Cô gái chuyển sách bằng giỏ táo phải không? Nụ cười ấy đúng là quá đẹp. Trong đầu chắc Yến bỗng xuất hiện một câu thơ Phúc như nhất ra Xuân Phong Lai, Thiên thủ vạn Thụ Lê Hoa Khai. Thấy anh cười. Cô bất giác cười theo, hì hì mấy tiếng rồi gật ngủ, đúng thế, đúng thế. Sau đó đột một chiếc mũi rùi, e rè đi vào chủ đề chính. Gì nhỉ, bạn Trương Nhất Địch này, tôi có thể mời bạn đến ngồi ở phía sau trong tiết học này không? Cô chỉ vào tiểu dư, chỗ đó đó. Trương Nhất Địch nhìn hàng ghế cuối cùng rồi lại nhìn cô, đầu hơi nghiêng sang bên, tròng đen đảo vài vòng rồi chậm rãi trước mắt một cái. Anh rất cao. Khoảng 1 m dáng chắc Yến chỉ trung bình, khoảng hơn 1 5s6, lại đi giày đế bằng. Nên lúc nhìn anh, đương nhiên cô phải nghền cổ lên. Anh cúi xuống nhìn cô, cô ngước lên nhìn anh. Cô đã mời anh và giờ lặng lẽ đợi anh trả lời. Quá trình đó đơn giản và trong sáng trong mắt chắc Yến lại khiến bọn nam sinh huyết xáo treo nghẹo. Chán cô bắt đầu xuất hiện mấy vạch đen. Cô đã hiểu ra tại sao dù thế nào đi nữa. Tiểu dư cũng không chịu tự ra tay, mà cứ bắt cô chịu trận. Thì ra là sợ cảnh ngựa ngập khó xử thế này. Một cô gái 20 tuổi, trước khi vào học còn công khai cướp trai đẹp ngay trong lớp. Một cảnh tượng sạc mùi nhạy cảm. Hai người vẫn giữ tư thế nhìn nhau. Tiếng huyết xáo bên cạnh chưa dứt lại có người kêu ré lên. Trương nhất địch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy Chắc Yến cho dù ra mặt dày. Nhưng nghe tiếng huyết xáo và la hét của mọi người, cũng vẫn cảm thấy bực bội. Nhất thời cô cảm thấy đầu óc hoảng loạn. Trong lúc cuốn quýt chắc Yến bắt đầu nghĩ bừa ra một cái lý do. Trương nhất địch, có phải cậu rất thích giỏ táo vạn năng của mình không? Mình định sau khi tan học sẽ tặng cho cậu. Dường như Trương nhất địch cả năm thấy câu này của cô rất buồn cười, bất giác, phì, một tiếng, cười khẽ thành tiếng, được, quyết định thế nhé. Theo tiếng cười của anh Chắc Yến nhanh chóng nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy Hồi tưởng xong Cô lại có phần rối loạn Cô nghĩ thật không tin nổi phí bao nhiêu công sức Cuối cùng tuyệt chiêu lại là một giỏ táo Mà điều ngạc nhiên hơn là Cô đang lâm vào đường cùng nên viện cớ lung tung Vậy mà Trương Nhất Địch lại đồng ý Cuối cùng Trong tiếng xì xáo huyết xáo Cô đã dẫn Trương Nhất Địch đến hàng ghế cuối cùng một cách thành công Tiểu dư đứng lên với vẻ mặt si mê ngu muội, tay chân luống cuống thừa thãi, một dáng vẻ mê trai ngốc nghếp điển hình. Chắc Yến lường cô một cái, ra hiệu cho cô chấn tĩnh lại, đừng để mất mắt quá, rồi luồn vào ngồi phía trong cùng. Tiểu dư vội vào theo, ngồi sát bên cô. Trương Nhất Địch đứng ở lối đi nhìn hai người, trong mắt hiện lên đầy những dấu chấm hỏi. Chắc Yến muốn lau mồ hôi lạnh đang vã ra. Cô lại thì thào thật nhanh với Tiểu Dư bằng giọng nhỏ như mũi kêu. Tên này chắc chắn nghĩ tớ quyến rũ hắn. Hắn nhất định không ngờ rằng tớ là một cô gái tốt bụng, cao thượng, cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả đi dụ rỗ đàn ông vì tình chị em đấy. Tiểu Dư không thèm nhìn cô, chỉ đạp mạnh chân cô dưới gầm bàn. Trương nhất định không ngồi, tình hình rất khó xử. Đây là chị e năm cùng phòng ký túc với mình, bọn mình tuy hai mà một ấy. Hai đứa mình xưa nay cùng hưởng chung tài nguyên, nên bọn mình ai ngồi cạnh cậu cũng thế ấy mà. Trương nhất địch quay mặt đi. Chắc Yến nghe thấy tiếng cười, vì rất khẽ. Hình như anh lại đang cười cô. Sau đó anh ngồi xuống. Tiểu dư sung sướng đến mức không biết phải làm gì nữa. Cô nàng nước mắt lưng chồng nhìn chắc Yến tỏ vẻ vô cùng xúc động. Chắc Yến đột nhiên cảm thấy mình trở nên to lớn vô hạn, to lớn hơn, to lớn nữa. Cô kích động hỏi, người chị em à, có phải đang cảm thấy chị đây là vĩ nhân không? Tiểu dư quay mặt đi ngay. Từ đó, cô nàng không thèm nhìn chắc Yến nữa. Chắc Yến bình thường tuy có điên, có phá phách, nhưng khi học hành nghiêm túc thì cũng có thể xem là chăm chỉ nghiêm túc. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghe rằng, cô không thể nhìn rõ ràng viên viết gì trên bảng. Chịu được đến hết tiết một, cô lập tức thu dọn sách vở, nói với tiểu dư. Không được không được, ngồi đây tớ chẳng nhìn thấy gì hết, tớ phải lên trên ngồi. Tiểu Dư nhìn cô, vẻ mặt cảm kích muốn khóc. Cô tưởng chắc Yến đang dâng hiến vô tư vì cô, tự động dập tắt, cái bóng đèn, phá hoại là chính mình. Lúc lên lớp, chắc Yến rất chăm chú nghe giảng, gần như quên bắn sự tồn tại của Trương nhất địch. Lúc này thấy vẻ mặt cảm động của Tiểu Dư, cuối cùng cô cũng nhớ đến bạn Trương, vì lịch sự. Trước khi đi cô không quên vẫy vẫy tay với Trương nhất địch, chào anh một tiếng, gì nhỉ? Các bạn cứ ngồi, mình không nhìn rõ bảng nên đến phía trước ngồi nhé. Ôi cậu không cần đứng dậy, không cần đứng dậy, tớ ra từ bên này là được. Nói xong nhanh nhẹ luồn lách, trong tiếng chung lên lớp lanh lành đeo vang, ôm nhảy đến hàng thứ hai, ngồi phịch xuống cạnh lộ dương. Lộ dương nhìn cô, mặt không cảm xúc, em gái chắc à. Hiếm có ai còn nhỏ tuổi như em đã mặt dày như thế mà tim không loạn, thở không dối, mặt không đỏ, không xấu hổ. Chúc mừng em, em lại có thêm chức năng sinh tồn rất mạnh, sau này chắc chắn không chết đói được. Chắc Yến, Xì, một tiếng, hừ, nói linh tinh. Đồng thời dọa dẫm rằng nếu không tôn trọng trưởng bối nữa thì sẽ huấn luyện cô bạn thành đồ chơi tiêu khiển. Lộ dương Xì một tiếng, học lối đó ở đâu thế hả? Rồi đột nhiên vẻ mặt thay đổi, cô hỏi một cách gian tà, văn tĩnh. Trương nhất địch đẹp trai như thế, sao cậu không giữ lại ình? Không tiếc anh ấy à? Chắc Yến gỗ vào chán cô bạn, đẩy mặt cô ra rồi kêu lên đầy vẻ trượng nghĩa khí khái. Vậy bạn, nói gì thế hả? Tớ là loại người đó à? Lộ Dương không nghĩ gì mà gật đầu ngay, đúng. Chắc Yến ngõ mạnh lên đầu bạn, cút đi. Lộ Dương ngõ lại đầu cô. Vẫn đeo bám Cậu không thèm thường anh ấy à Chắc Yến thở dài buồn bã Nói thật với cậu Thực ra tớ đây đã từng trải qua rất nhiều mối tình Lộ Dương nhìn cô Khóe môi giật giật cố bình tĩnh lại một lúc lâu sau Cuối cùng Lộ Dương mới nói tiếp được Biển nữa đi Tiếp tục biển nữa đi Tớ xem cậu có thể biển nữa không Chắc Yến nhìn cô Vô cùng nghiêm túc Tớ không lừa cậu Tớ nói thật mà Trong tim tớ có một người Tớ thích anh ấy lâu rồi Chỉ cần anh ấy sống ổn thì bản thân tớ cũng vui Ngày nào mà anh ấy chưa tìm được bạn gái Thì ngày đó tớ cũng sẽ không có bạn trai Lộ Dương tỏ ra không chịu nổi Đưa tay giữ lấy chán Kêu lên Em văn tính Làm ơn Đừng xến nữa Khí chất nghệ sĩ căn bản không phù hợp với cậu đâu Bây giờ tớ phải tổng kết điểm chơ chén thứ tư của cậu Khi cậu nghiêm túc chân thành nói điều gì đó là thật Thì chuyện đó trăm phần trăm, ngàn phần trăm, vạn phần trăm là những lời thối hoác Còn khi cậu cười nham nhở nói những gì linh tinh Chắc Yến cướp lời, những lời tớ nói đều là thật cả, phải không? Lộ dương lại, gì, cô, thật cái con khỉ Nếu cậu cười nham nhở nói gì đó thì những lời ấy còn thối hơn cả thối ấy Chắc Yến kêu lên, khỉ thật, đừng bắt nạt người quá đáng chứ Thế là trong mắt cậu Tớ chả nói câu nào thật lòng à Cậu xỉ nhục tớ quá đấy Tan học xong về ký túc Chắc Yến hỏi tiểu dư đang đờ đẫn đến mức hơi nắm ê mẩn Sao rồi Có nắm chắc cơ hội không Cậu nắm chặt được chàng ta không Tiểu dư lường cô một cái đầy vẻ thánh thiện Văn tĩnh Cậu đừng có suy nghĩ đen tối như thế được không Cái gì nam à nắm chặt với chả không Vọn này rất trong sáng Chắc Yến gần như nhảy trồm lên Cậu là đứa qua cậu giúp ván Sau lúc cậu xin tớ giúp cậu dụ rỗ hắn Sao cậu không nói tớ đen tối Tiểu dư tỏ ra điềm nhiên Vớ vẩn Chính cậu đã nói rồi Lúc đó chẳng phải tớ đang nhờ và cậu hay sao Chắc Yến cảm thấy ngực như bị nội thương Tiểu dư liếc xéo cô Vẻ mặt bình thản Một lúc sau bóng lên tiếng Văn tĩnh Hay là cậu giúp tớ tỷ năm ra số di động Hoặc kêu kêu của chương nhất địch đi Chắc Yến như muốn lùi hẳn con ngươi ra ngoài Lại nữa, lại là rủ dỗ Cậu nghĩ tớ có bao nhiêu giỏ táo chứ Quay lại thấy lộ dương đang hiếu kỳ theo dõi Cô vẫn nộ chỉ tay, lần này bảo cậu ấy làm Tiểu dư cắt ngang, không được Chắc Yến cao giọng hỏi, tại sao không Tiểu dư đáp, cậu ấy không mặt dày như cậu Chắc Yến điên lên, tớ nhổ vào Cô đau lòng đấm ngực hỏi Tiểu Dư Tớ đã tạo cơ hội riêng cho hai người rồi Tiết thứ hai cậu làm gì thế hả Tự cậu sao không hỏi hắn đi Tiểu Dư buồn vã Tớ có cách nào đâu Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ấy là đã không nói nổi rồi Chắc Yến ôm chán thở dài Và chị ơi Chắc cậu không thể nói chuyện mà không nhìn mặt hắn chứ Tiểu Dư lắc đầu Nói như muốn khóc Vô dục cho dù không nhìn anh ấy mà cứ nghĩ anh ấy ngồi cạnh là lưỡi tớ vẫn xoắn lại, không nói được. Chắc yến đầu hàng và chỉ à, tớ phục cậu đấy." Ngừng lại, cô thăm dò Tiểu Dư với vẻ hăm dọa, "Cô họ dư kia, tốt nhất cậu tự đi. Lần này tớ không muốn làm nữa, còn làm nữa thì chắc chắn sẽ mang tai tiếng mất. Người ta đều cho là tớ mê trai, hệ đến tiếc tiếng anh là đi cướp trai đẹp." Tiểu Dư lạnh lùng nhìn cô, "Văn Tĩnh, Chẳng lẽ cậu muốn đêm nào cũng bị tớ dựng dậy đi tiểu đêm? Chắc Yến căm vẫn nhìn bạn, cậu là đồ, cầm thú. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Ăn tối xong, chắc Yến bỏ ra giường học từ vực. Bỗng nghe dưới lầu có người gọi cô, chắc văn tĩnh, xuống đây. Nghe giọng ấy, cô lập tức cười gian, ha, hay cho cậu giang sơn, cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì. Nhảy xuống giường, nhào đến bên cửa sổ Cô thò đầu ra ngoài nhìn Giang Sơn đứng ở dưới Giả vờ tỏ ra lãnh đàm Bạn gì ơi, ở đây không có ai tên chắc văn tĩnh Cậu đừng gọi bừa bãi, muốn đi đâu thì đi Đi nhanh lên đi nhá Cô nhìn từ xa, thấy Giang Sơn như đang nhảy cấm lên Chắc văn tĩnh, chắc yến Cậu đừng đùa nữa, mau xuống đây nhanh lên Xì, hay nhỉ, ai đùa với cậu Tôi nói thật Không xuống, chắc Yến cười ý hí, hí để chọc tức, vạn Giang Sơn ơi, chẳng phải cậu chê tôi phiền phức đó thôi. Bên dưới rất nhiều người đang đánh cầu lông, thấy chắc Yến và Giang Sơn, một người ở trên tầng một người đứng ở dưới, một nữ một nam, đang gào thét với nhau có vẻ rất hào hứng, mọi người đều hứng chí dừng lại xem. Dường như họ xem hai người là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, chắc Yến tự biết lòng không tàn niệm, Có người thích nhìn thì cứ để họ nhìn, cô không hề thấy lúng túng. Giang Sơn rõ ràng lại không, quang minh lỗi lạc, được như cô, thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, cậu nhanh chóng tránh đi. Chắc Yến rụt cổ khỏi cửa sổ. Cô cười hì hì ngồi trên ghế, nhìn di động và đếm thầm. 1 hai, ba, cô linh cảm Giang Sơn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên không tới nửa phút, di động của cô bắt đầu ca hát béo von. Chắc Yến cười danh mãnh, nghe máy, hết oang oang, thiếu da, thích gọi điện thoại thế cơ à, trong nhà nhiều tiền đốt cho vui hả, dù sao tôi nghe điện thoại cũng không mất tiền, hai ta có thể trò chuyện thoải mái nhé. Giang Sơn hậm hực nói, cậu im ngay, không chọc tức tôi thì không chịu được à. Chắc Yến cao giọng, Ô chao, thái độ ngang ngược ướm nhỉ, rốt cuộc cậu có muốn hẹn bạn đồng hương của tôi không? Bên kia Kim Nén không nói, trong điện thoại vang ra tiếng thở hổn hển. Trác Yến ung dung đợi. Trong lòng cô rất sung sướng dù sao cô cũng không mất tiền. Cuối cùng vẫn là Giang Sơn xuống nước, cậu nói đi, cậu muốn thế nào? Giọng Yến trở nên hoang mang. "Hả? Câu này không giống đang nhận lỗi mà lại giống như tôi ép buộc cậu." "Không được, không được." Thái độ vô cùng sắc sược, tôi từ chối giúp cậu. Giang Sơn không nhịn nổi Căng vẫn quát lên, chắc văn tính, cậu là đồ yêu tinh hành hạ người khác. Chắc Yến lập tức phản bác, hành hạ người, à, nếu tôi có hành hạ ai thì cũng không đến lượt cậu. Giang Sơn kêu lên, thằng danh thối. Chắc Yến đáp lại, con bé chết tiệt. Giang Sơn tức đến bật cười, nói bậy nói bạ. Chắc Yến vẫn không chịu thua, nổ tung trời đất. Giọng nói của Giang Sơn dần dần bình tĩnh lại, được rồi, được rồi. Cậu không chịu thua câu nào cả Tôi xin lỗi là được chứ gì Tôi không nên chê bai cậu Cậu là người tốt nhất thế gian này Là cô gái nữ tính nhất Tuy dáng vẻ bên ngoài của cậu nếu không nhìn kỹ Dễ khiến người ta nghĩ cậu là gã trai học về nghệ thuật Chắc Yến hít một hơi Cao giọng hỏi Ý của cậu là gì Giang Sơn tỏ vẻ nghiêm túc Tóc của cậu rất lãng tử Xì, Cút đi Chắc Yến giận Muốn tìm vợ thì tự nghĩ Đừng tìm tên lãng tử ta nữa Giang Sơn vội vã cầu hòa Văn tĩnh văn tĩnh Cô gái tốt bụng Đừng phủi tay thế chứ Anh đây khó khăn lắm mới cầu xin cậu một lần Sao cậu có thể nói trở mặt là trở mặt ngay chứ Hai ta sau này còn ở lâu bên nhau Đừng như thế mà Chắc Yến cao mày có vẻ nghi ngại Nói đi nói lại thì cuối cùng Vẫn làm như thể cô rất hẹp hòi nhỏ mọn vậy Lắp đầu Cô nói Hay thế này Chị đây cũng không phải kẻ hẹp hòi hơn nữa tôi cũng mệt, không muốn lằng nhằng nữa, chẳng có hứng. Cậu muốn xin lỗi phải không? Hãy cho tôi xem thành ý của cậu. Lát nữa tôi đưa giỏ xuống, cậu xách nó đi siêu thị, nghĩ xem tôi thích ăn gì thì cậu cứ mua rồi bỏ vào đó. Chú ý, nhất định phải mua đầy giỏ, không đầy giỏ thì không đủ thành ý. Nghe rõ chưa? Cô cảm thấy giọng giang sơn như sắp khóc, không ổn lắm đâu, trời còn sáng mà. Đợi trời tối một tí, người vắng, được không? Cô lập tức nói chắc địch như đinh đóng cột, không được, còn mặc cả nữa thì cúp máy đấy. Giang Sơn phẫn nộ gầm lên, cúp cúp cúp, cúp cái gì mà cúp, buông dỏ xuống đây, đổ yêu tinh hành hả kẻ khác. Chắc Yến cười to, đấu với bạn Giang Sơn, cô luôn thắng. hôm sau là sinh nhật ngô xong, chắc Yến đến tìm bạn, hỏi thẳng. Rốt cậu thấy lớp trưởng tớ thế nào? Ngô song nghĩ ngợi rồi nói, trông cũng được. Chắc Yến lườm bạn, choáng thật, tự tớ có mắt nhìn. Tuy vẻ bề ngoài không cần nói nhiều, nhưng tớ vẫn phải phản bác cậu, tớ không tán đồng với ý kiến của cậu. Ngô song có vẻ nghĩ ngợi, vậy cậu nghĩ anh ấy xấu à? Chắc Yến nhíu mày, cũng không phải chuyện xấu đẹp, mà là cảm thấy hắn rất phiền phức, nhưng hình như cậu không phiền lắm nhỉ? Song Nhi, hay là cậu nói thầm cho tớ biết, có phải cậu rất có tình cảm với lớp trưởng lớp tớ? Hai người chẳng phải đã ngầm thành đôi rồi đó sao? Vừa nói cô vừa cười rất gian xảo. Ngô song đỏ mặt, nhăn nhó, đừng nói bậy, còn mơ hồ lắm. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chắc Yến không tha, Song Nhi, thôi thì cậu theo lớp trưởng lớp tớ cho rồi. Hai người đều mờ ám lâu quá. Còn diễn vai nam, vai nữ qua đường trong sáng Không có tư cách gì cả Nói ra thì Hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu sao A đúng rồi Sinh nhật vui vẻ nhá Lớp trưởng đại nhân của lớp tớ muốn nhờ tớ chuyển lời Hắn muốn hẹn cậu cùng đi ăn tối Nói là muốn chúc mừng cậu Cô hỏi gian xảo Cậu đi không? Đi không đi không? Đi chứ gì? Đi nhé Vậy tớ nói với hắn là cậu đi Ngô song nhíu mày Gương mặt không thể nhận ra là vui hay buồn, giật lấy di động của chắc Yến. Đợi đã. Chắc Yến tỏ vẻ nghi ngờ. Gì thế? Cậu muốn đi mà. Rõ ràng tớ ngửi thấy mùi rạo dược trên người cậu. Sao bây giờ lại do dự? Ngô song nhìn cô, đi cũng được, nhưng tớ có một điều kiện. Chắc Yến ngạc nhiên. Hứ? À, lại còn điều kiện cơ à? Thấy ngô song nghiêm túc, cô ồ một tiếng, run run hỏi. Vậy, điều kiện gì? Gì nhỉ? Xong nhi à, lớp trưởng bọn này còn trẻ, vừa lên đại học, tớ thấy bây giờ cậu đòi hắn có nhà có xe gì đó, chuyện này hình như không thực tế lắm. Ngô xong, hừ, một tiếng, biến đi, tớ không nói chuyện đó, điều kiện của tớ là, muốn tớ đồng ý thì tối nay cậu phải đi cùng. Chắc yến xứng người, trên gương mặt xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, sao lại có điều kiện biến thái thế này? Có kiểu đưa bà mối theo để yêu đương hả? Cô hỏi Ngô Song, tại sao? Ngô Song đáp, vì, lớp trưởng lớp cậu hình như không thích nói chuyện, rồi tớ cũng ít nói. Hai đứa ngồi chung lúc nào cũng thấy lạnh nhạt, rất ngựa ngập. Nếu đưa đứa nói nhiều là cậu theo thì không sợ vấp phải thứ không khí nặng để đó nữa. Những lời Ngô Song nói khiến tâm trạng chắc Yến rất phức tạp. Này Song Nhi, rốt cuộc cậu đang khen tớ hay đang sỉ nhục tớ nhỉ? Tớ có công năng nói nhiều để tạo không khí, cậu cũng đừng chê tớ nhiều chuyện chứ. Ngừng lại, vẻ mặt tỏ ra không tán thành, cô nói tiếp. Hơn nữa, cậu lại nói Giang Sơn không thích nói chuyện. ồ no, đây đúng là chuyện tiếu lâm. Nếu nói tớ là đứa mắc bệnh nói nhiều trong đám nữ sinh, thế thì đồng chí Giang Sơn không hổ thẹn là đồ mồm to trong đám nam sinh. Xưa nay tớ nói gì hắn cũng đối đáp được. Cậu nào nói ra từ tớ cũng không có cơ hội rớt xuống đất. Hắn ta đều nối tiếp rất nhanh, không bao giờ chịu thua ai cả. Thở mạnh một cái, cô Trịnh trọng hỏi Ngô Song, cậu có chắc lớp trưởng lớp tớ không thích nói chuyện. Ngô Song gật đầu khẳng định, vô cùng chắc chắn, mỗi lần bọn tớ gặp nhau đều thế cả, khiến mỗi lần trước khi gặp anh ấy, tớ căng thẳng vô cùng, cứ lo không có gì để nói. Chắc Yến ngớ người, chưa bao giờ cô biết rằng, thì ra lớp trưởng đại nhân lại là người có hai nhân cách